các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước mặt hắn hiện ra một nhân ảnh đen xì, cao liều miều nhưng lại đang khom lưng rụt cổ xuống, nhìn rất là kỳ dị. Kinh khủng hơn nữa là cái nhân ảnh kia đang nhìn hắn với cặp mắt đỏ lồm. Hai cái răng nanh dài ngoằng, tóc tai thì bù xù chấm đất, móng tay thì dài cả tấc, cái lưỡi thè dài ra đè những nhấc nhảy đang rỡ tung tỏng sân đình nhà. Trong miệng nó còn đang nhai nhồm nhoàm cái thứ gì đó tanh hôi và nhầy nhụa. Nó nhìn hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười tởm lợm và ám ảnh. Nó muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được lời nào. Cái nhìn ảnh đó từ từ tiến về phía nó, từng bước, từng bước. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng chân của nó như đóng đinh xuống đất, không nhấc lên nổi. Cái thứ kia tiếng sát mặt nó, hai cái hốc mắt nó đang ngồm sâu hút, bẳng mặt kinh dị đang phân quỷ, lúc nhúc dòi bỏ áp sát vào mặt của hắn. Cái bóng đen đó, nó nói một cái thứ giọng nói âm u như cõi âm giọng gì. Sao? Thấy ta thế nào? Có đẹp không? Ha ha ha! Một tràng cười mang dạy và khủng khiếp nhất hắn từ chương. Một tràng cười mang dạy và khủng khiếp nhất hắn chưa từng nghe trong đời. Cái bóng đen đó dí sát mặt của nó. Hơi thở nó tanh hôi làm hắn cho muốn chết đi sống lại. Nó cúi xuống, lấy tay móc trong miệng ra cái thứ gì đó nhét vào miệng hắn. Mùi thanh hôi nhớp nháp Và cái vị như thịt thối Để cả tuần bốc lên Làm tới dây thần kinh của hắn Căng ra hết cỡ Chỉ chực chờ đứt ra Hắn cố gắng lè ra Rồi phun xuống đất Hắn tá quả Thì ra cái thứ kinh tổm Mà cái thứ kia nhát vào miệng hắn Là một bóng tay người Lúc nhúc dòi bọ Quá kinh tổm Hắn giật mình tròn tỉnh Mồ hôi đầm đìa Tức ngực và buồn ói Hắn nhận ra mình vừa thấy một cơn ác mộng. Nó mò dậy, nhìn ra cửa thì thoáng thấy cái bóng người đứng ngoài đó. Nó nhớ lại giấc mơ. Nó rụng rời tay chân và bắt đầu tưởng tượng những thứ hắn vừa mơ sẽ thành sự thật ngay bây giờ. Càng nghĩ, nó càng sợ. Suy nghĩ miên man một lúc thì nó bắt đầu mệt lả và ngủ thiếp đi, không hề hay biết. Bên cạnh giường của nó lúc này, một nhân ảnh đen sì, cao liêu nghiêu đang đứng nhìn nó, nở một nụ cười. Sáng ầm sâu, hắn tỉnh dậy khi mặt trời đã lên bằng một cây sào. Đầu hắn đau nhức, hắn cảm thấy chóng mặt, tai như ù cả đi. Nó nghiêng đầu vỗ vỗ vào tai mấy cái cho bớt ù. Đoạn hắn giật mình nhớ ra Không hiểu sao hôm nay hắn lại dậy muộn như vậy. Sáng tới bây giờ không biết mẹ của hắn như thế nào. Nghĩ đến mẹ. Nó dội dàng chạy sang chỗ của bà nằm. Nó giật mình thẳng thốt. Khi không thấy mẹ đâu. Chăn gối cũng đã lạnh ngắt. Hắn dội dàng chạy ra ngoài sân. Ngó nghiêng xung quanh rồi gọi lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ! Gọi hồi lâu không thấy tiếng trả lời. Hắn chạy vòng ra sau nhà, nơi không mấy luống khoai. Y như rằng, nó thấy mẹ của mình đang ở đó, nhưng bà đang nằm vật dưới đất, có vẻ đã ngất xỉu. Hắn hốt hoảng chạy lại lay bà dậy. Người bà lạnh ngắt. Hắn sợ quá, vội bế mẹ vào trong nhà, soi dầu khắp người bà rồi xoa so bóp tay chân, vừa xoa so, hắn vừa gào lên. "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, đừng có làm con sợ." Mẹ, tỉnh lại đi. Vừa sưa vừa khóc, hắn đã sợ hãi lắm rồi. Chẳng mây, nếu mà mẹ của nó có mệnh gì thì chắc là nó thắt cổ chết theo luôn chứ sống làm cái gì nữa chứ. Cuộc đời này của nó còn cái gì đâu để mà tiếc nữa. Nhưng thật may mắn, mẹ của nó dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn nó đang nước mắt ngắn dài, bà Thiều Thảo nói Nè, mới sáng sớm à, mà, mày sao nước mắt rớt buổi đã ròng ròng như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net